Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio 7 ngày ân ái. Tập 2. Cái gì? Tiểu Vũ sợ tái mặt, nóng nóng đến mức rối tinh rối mù. Ai da, ngoãn tâm, tại sao em lại không giữ anh ta lại? Em, Úc ngoãn tâm như là nghe được chuyện lạ trên đời, chỉ vào mặt mình, giữ anh ta lại, đúng vậy. lẽ nào em không biết đây là cơ hội hiếm có sao? Tiểu Vũ quả thực đau đến nát tan cõi lòng. Chị đã tra qua danh sách, thì ra là Hoắc Tiên Sinh sẽ phải tham gia tiệc tối của lễ trao giải. Tại sao lại rời đi? Út noãn tâm hạ mắt, nhẹ giọng nói: Em làm sao mà có bản lĩnh giữ anh ta lại được? Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng: Hai. chị vốn muốn mượn buổi tiệc tối nay để giới thiệu em làm quen với Hoắc Tiên Sinh. Giờ thì xong rồi, kế hoạch đều nhớ hết cả. Bỏ đi, Tiểu Vũ, em vẫn còn chưa cân nhắc kỹ. giọng út noãn tâm yếu ớt mệt mỏi dáng người mảnh khảnh hiện lên vẻ uể oải sau vụ giải thưởng tài năng mới bị đổ bể toàn bộ kế hoạch tuyên truyền của Úc noãn tâm đều tạm đình lại ngược lại nữ diễn viên thứ tiểu dung lại lên như diều gặp gió không ngừng tiếp nhận hợp đồng hơn nữa còn có ý tiến quân đến làng âm nhạc đối mặt với tất cả mọi việc dường như Úc noãn tâm rất vững dưng giới giải trí chính là như vậy vinh quang chỉ là trong một đêm ngược lại người đại diện của nàng tiểu vũ mỗi ngày đều lo lắng vạn phần Không ngừng dùng mọi cách thức để mở ra một cục diện mới cho Noãn Tâm, ngoài trừ Tiểu Vũ. Còn có một người vẫn như trước, nhớ mãi út Noãn Tâm không thể quên. Đó chính là nhà đầu tư, cổ tiên sinh. Cứ một hai ngày lão ta lại muốn tìm cơ hội thân cận gần gũi. Noãn Tâm, Noãn Tâm à, đã khuy như vậy, Tiểu Vũ còn gõ cửa nhà Noãn Tâm, mang theo vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Vũ, chị làm sao vậy? út Noãn Tâm mời cô vào phòng khách xong. Đưa cho cô một ly nước Tiểu Vũ xem ra vui mừng đến điên rồi Lập tức lấy ra một thứ gì đó từ trong túi Nhét vào trong tay Út Noãn Tâm Đây, cái này là gửi cho em Đây là Út Noãn Tâm nghi hoặc nhìn tập tài liệu trong tay Nhẹ nhàng mở ra Sau một khắc, đôi mắt đẹp lại trừng lớn Bạn đang đọc truyện tại truyện phun http 22 com Tiểu Vũ Đây, Noãn Tâm Vận em thực sự đã đến rồi Tự nhiên ngu ngọc lại đích thân mời em diễn vai đối thủ làm nữ diễn viên thứ chín trong phim của cô ta em xem xem đây là hợp đồng ký ức tiểu vũ vui sướng bừng bừng nói chị nói cái gì ngu ngọc mời út noãn tâm sửng sốt đây sao lại có khả năng này trước nay nàng cùng ngu ngọc chưa từng có bất kỳ liên hệ nào đương nhiên noãn tâm còn hoài nghi gì nữa chị đoán rằng nhất định bọn họ đã xem qua tài diễn xuất của em cho nên mới hợp tác với em hơn nữa lần này chính ngu ngọc mở miệng đạo diễn không dám không nể tình tiểu vũ nói út noãn tâm nhíu mày Nàng không có hưng phấn như Tiểu Vũ, ngược lại trong lòng giấy lên một tia bất an, xem lại hợp đồng một chút, điều kiện quả thực rất hậu đãi yên. Tâm đi, noãn tâm, bộ phim truyền hình này trước sau đều tuyên truyền rất mạnh mẽ, tài chính đầu tư rất hùng hậu, quan trọng nhất là Tiểu Vũ sát lại gần Úc noãn tâm, giọng trở nên cực kỳ thần bí, nói không chừng em có thể lợi dụng cơ hội lần này để tiếp cận hoắc Thiên kình Úc noãn tâm giật mình, lịch trình được bố trí dày đặc, sau khi ký hợp đồng. sau hàng loạt căng thẳng, hồi hộp, út loãng tâm chính thức quay những thước phim đầu tiên trong phòng thay trang phục, ngu ngọc khoác trên người một chiếc váy tuyệt đẹp, chất liệu của nó là loại tơ lụa thượng đẳng, vô cùng mềm mại, được thiết kế dành riêng cho cô, mà khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô cũng do những bậc thầy bậc nhất trên thế giới thủ bút, cô là một diễn viên hấp dẫn, có khí phách của một diễn viên ngôi sao trong làng giải trí, ngu tỷ tới rồi đó sao, tốt, tốt, chúng ta lập tức bắt đầu. Đạo diễn vừa thấy Ngôn Ngọc Lập vội vàng tiếng đến cười tươi như hoa, Nguồn http 22 từ được rồi, Úc Noãn Tâm đâu? Thế nào lại không thấy cô ta vậy?" Ngôn Ngọc đảo mắt, nhìn quanh một lượt, đôi mắt đẹp lộ ra tia bất mãn. Đạo diễn vừa nghe thấy vậy, lập tức hắn giọng quát to, "Úc Noãn Tâm, út Noãn Tâm, còn chưa hóa trang xong sao? Tại sao lại thế? Tưởng mình là người tai to mặt lớn hay sao mà muốn ngu tỷ chờ?" Đang quát thì thấy một bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng nõn vén màn che lên, cúc nõn tâm đã mặc hóa trang bước ra ngoài. một thân y phục lụa trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhàn sắc yêu kiều tự như hoa buổi sớm. trang sức vô cùng đơn giản mà thanh cao thoát tục. trên cổ nàng chỉ đeo chuỗi ngọc trai phát sáng nhàn nhạt, ánh lên tương xứng với sắc mịn màng như ngọc mại của nàng. tóc dài chỉ buộc đơn giản, qua loa, buông hờ hững trên vai. nàng trời sinh khí chất thanh cao. sau khi mặc trang phục cổ trang vào, quả thực khiến toàn trường quay đều ngừng thở. đạo diễn, ngu tiểu thư. Tôi không có ý gì đâu, vừa nãy không thấy chuỗi ngọc đâu cả, vừa mới tìm lại được. út Noãn Tâm tiến đến, giọng đầy ấy nấy, à, không vấn đề, không vấn đề gì, cô không sao là tốt rồi. Thái độ của đạo diễn lập tức thay đổi 180 độ, hai con mắt sáng rực nhìn út Noãn Tâm, không chỉ riêng mình đạo diễn mà hầu như nhân viên xung quanh cũng bị vẻ đẹp kinh diễm của nàng hấp dẫn, ngu ngọc vốn đã bất mãn, lại thấy trang phục út Noãn Tâm hơn mình, cô ta không khỏi lo nghĩ Úc Noãn Tâm cứ như vậy cướp giật danh tiếng của mình ai cho cô mặc đồ trắng tiếng nói gây gắt cắt ngang bầu hông khí a ngu tỷ khí chất úc tiểu thư tương đối hợp với màu trắng tôi chính là người chọn bộ trang phục này nhà tạo mẫu nhanh chóng bước lên phía trước nói đổi lại giọng nói của ngu ngọc lộ ra sự bực bội tột độ nghe tôi nói ngu tỷ à, cô ấy mặc bộ váy này rất hợp cứ để nguyên thế này lên hình có được hay không đạo diễn lập tức tiến đến cười làm lành để nguyên như vậy quay phim ư tốt nhất ông nên rõ ràng đâu mới là diễn viên chính Chẳng lẽ mắt ông để trên đầu hay sao mà không thấy màu sắc quần áo của cô ta đối chọi hoàn toàn với tôi. Ngu Ngọc càng nói càng lớn tiếng, ra sức quát to ác đi. Cô, cô ta chỉ thẳng vào mặt nhà tạo mẫu mà quát, thay ngay cho cô ta bộ trang phục xanh biết việc này. Nhà thiết kế vừa muốn nói, lại bị Úc Noãn Tâm cắt ngang, bỏ đi, tôi đi đổi. Ôi trời, vậy thì tốt rồi, ngu Tỷ không nên tức giận, còn cô lập tức đi thay đồ. Đạo diễn thấy Úc Noãn Tâm không có ý kiến gì. tảng đá trong lòng cuối cùng cũng dỡ xuống được hắn cũng không muốn thấy các nữ diễn viên xảy ra tranh chấp trên phim trường chẳng bao lâu sau út Noãn tâm thay chiếc váy thứ hai bước trang này thì đúng là chiếc váy màu xanh biếc mái tóc dài đen huyền vấn lên được giữ bằng trăm hoa rủ xuống vài sợi tua rua với chiếc váy màu xanh này út Noãn tâm tựa như mưa trên lá sen như sương giăng cô sơn có vẻ trữ tình nhẹ nhàng phiêu giật kỳ ảo không nói nên lời hai cánh tay trắng nõn như ngọc hơi có ánh xanh xanh dường như trong suốt út tiểu thư Cô thực sự xinh đẹp thật, cho dù mặc gì người khác cũng không thể rời mắt được Một gã nhân viên trong đó không nhìn được lên tiếng ca ngợi Đâu có, đó là do kỹ thuật của nhà tạo hình cao mà út noãn tâm khiêm tốn nở nụ cười Nhìn về phía đạo diễn Đạo diễn, có thể bắt đầu rồi chứ, đạo Diễn thiếu chút lạc mất trong hai lúng đồng tiền như hoa của nàng Nghe thấy nàng hỏi bỗng giật mình À, bắt đầu, có thể bắt đầu được rồi Ngôn ngọc thấy vậy, trong lòng càng thêm bất an Bàn tay nhanh chóng nắm lại cứng ngắt, thâm cung kế, màn một, ác sơn, đạo diễn vừa hô bắt đầu, út noãn tâm hồi hộp nhập vai vào cảnh quay, thâm cung kế, kể về cuộc sống thứ hai của Hoàng hậu thứ hai của nhà đại hán, Trương Yên, bà là con gái của tỷ tỷ của Huệ Đế, công chúa Lỗ Nguyên, tức chính là cháu gái đằng ngoại của Huệ Đế, năm 12 tuổi thì Huệ Đế trở thành trường phu của bà, lịch sử ghi chép lại rằng Trương Hoàng hậu trời sinh kiều diễm, thoát tục, khí chất trầm tĩnh, thanh tao, đặc biệt là tình yêu sâu nặng suốt đời, không cách nào tiêu tan. Người đời sau gọi bà là Hoa thần. Lần này, Ngôn Ngọc diễn là Trương Hoàng hậu, Hoa thần, còn Úc Noãn Tâm thì lại diễn vai Châu Nhi, một tỷ muội tốt của bà, nhưng rốt cuộc sau này vì quyền lực mà trở nên tham lam, hung hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại Trương Hoàng hậu. Cảnh đầu của bộ phim đã chọn phương pháp hồi tưởng trở lại. Dưới hoa lê, gió nhẹ thoảng qua, Ngôn Ngọc trong vai Trương Hoàng hậu diễn vẻ mặt u buồn của Trương Hoàng hậu, Châu Nhi, ngươi là tỷ muội tốt của ta đã nhiều năm, không ngờ ngươi lại vì quyền quý mà không tiếc trả giá tất cả. Ngươi, tỷ tỷ, với kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, út ngoãn tâm liền biến thành châu nhi trong nháy mắt, một kẻ làm người khác vô cùng chán ghét. Ngày hôm nay ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ vì còn nghĩ đến tình cảm xưa. Không ngại nói cho ngươi biết, quyền lực ta cũng muốn mà trái tim hoàng đế ta cũng cần. Cái gì, châu nhi? Quả thực ngươi điên rồi. Trương Hoàng hậu nhìn nàng không thể tin nổi, tiếng lên, điên rồi, ha ha. Châu Nhi cười to, chỉ có nữ nhân ngu ngốc như ngươi vẫn u mê trong mộng ảo. Lẽ nào ngươi không nhận ra trái tim hoàng đế đã không còn có bóng hình ngươi? Trong hắn mắt chỉ có một mình Châu Nhi ta, mà hàng đêm ngủ bên cạnh hắn cũng chỉ là một mình Châu Nhi ta. Ngươi, mặt trương hoàng hậu biến sắc rồi đột nhiên vung tay lên, bóp, chỉ nghe một tiếng chát vang lên. Một cái tác như trời giáng đánh vào khuôn mặt mịn màng của Úc Noãn tâm trước mắt bao người. Cu đạo diễn vô cùng hoảng hốt, lập tức hô dừng lại. Hiển nhiên là các nhân viên làm việc ở đây Đều bị hành động vừa rồi của Ngu Ngọc dọa cho khiếp sợ Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng bưng tay che mặt Không thể tin nổi mà nhìn Ngu Ngọc Đạo diễn liền đi tới Ngu Tỷ A, cô đang làm gì vậy Trong kịch bản làm gì có cảnh bạc tay đâu Ngu Ngọc liếc nhìn Úc Noãn Tâm Trong mắt hiện lên ti chán ghét Không có chút ý xin lỗi nào Chỉ nói lạnh một câu Tôi cho rằng tình huống này nên xử lý như vậy A, đạo diễn giật mình sửng sốt Vội vã nói Ngu Tỷ, không phải như vậy. Chị diễn vai trương hoàng hậu tích cách nhẹ nhàng, hiền lành, rộng lượng, sao có thể có hành động như vừa rồi được, vì sao không thể, ngu. Ngọc cao ngạo nhìn đạo diễn, nói từng câu từng chữ, mặc dù trong lịch sử trương hoàng hậu là hồng nhan bạc mệnh, nhưng bà ta đã có thể từng bước giành lại quyền quý, phản kháng lại số mệnh, nhìn thấy tỉ mụi tốt châu nhi của mình vì danh lợi mà trở nên nhẫn tâm, biến thành kẻ vô cảm, trương hoàng hậu đau lòng tác cô ta một bạc tai thì có gì là sai. Tôi không thấy có gì trái với lẽ thường cả. Ối trời ngu tỷ, Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ, đầy khó xử. Cô làm như vậy tôi sẽ khó xử trước mặt tổ biên kịch. Đủ rồi. Mặt ngu ngọc càng không hài lòng. Nếu như biên kịch không đồng ý với những thay đổi mà tôi nói thì tôi cũng không diễn nữa. Đạo diễn không ngại nói cho ông biết. Sau này tôi cũng sẽ dựa vào chính cảm giác của mình mà ra thêm một vài hành động. Việc này, hôm nay ông hãy suy nghĩ về vấn đề này đi. Suy nghĩ kỹ một chút rồi sớm thông báo lại cho tôi. ngôn ngọc quay thẳng đi nét mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo đi ra khỏi nơi diễn thực là buồn cười chỉ là một cái tác có cần đến mức như vậy không út noãn tâm chỉ là một diễn viên nhỏ dù đạo diễn biết ngôn ngọc cố ý gây khó dễ cho nàng thì thế nào chứ cô ta không tin chỉ vì một kẻ vô danh như nàng mà ông ta dám đắc tội với ảnh hậu này út noãn tâm lúc cô ta nhìn thấy nàng và hoác thiên kình đồng thời xuất hiện ngực cô ta dâng lên một cảm giác vô cùng bất an như nguy hiểm cận kề bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống Phải nói rằng, cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh Hoác Thiên Kình lâu nhất, nếu Hoác Thiên Kình để ý tới út noãn tâm thì không lý nào cô ta lại không phát hiện ra được. Thế nhưng cái vòng đeo cổ kia giải thích sau đây, tuy nói Hoác Thiên Kình luôn hào phóng với đàn bà của mình, nhưng không vung tay quá tráng đến mức với cả phụ nữ xa lạ. Còn nữa, Ngôn Ngọc phải thừa nhận rằng dung mạo út noãn tâm quả thực vô cùng tuyệt mỹ, dựa vào dung mạo này khiến Hoác Thiên Kình chú ý là lẽ tất nhiên. nhưng bất luận như thế nào cô ta đều phải đề phòng mới được, ngu tỷ, ê, đạo diễn luống cuốn một hồi, lúc này mới bấm máy chưa được vài phút mà đã bực bội rồi sao, vậy sao được, đạo diễn, người quản lý của ngu ngọc đi lên phía trước, nhăn mặt lại nói, ông hẳn cũng biết thời gian của ngu tiểu thư có giá biết bao nhiêu, tôi van xin các ông, lần sau nếu có đưa thì đưa kịch bản hoàn thiện một tí lên được không, nói, xong, cũng không quay lại mà đi luôn đấy, ngu tiểu thư, đạo diễn thấy ngu ngọc đã đi xa, vẻ mặt đầy thất vọng, đạo diễn, làm sao bây giờ, cảnh quay hôm nay chưa hoàn thành, trợ lý đạo diễn chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, quay cái gì mà quay, diễn viên đều về hết rồi, bỏ đi, bỏ đi, hôm nay nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục, đạo diễn cáu khỉnh phất tay nói, út noãn tâm hạ mắt, hít một hơi thật sâu đi tới trước mặt đạo diễn nhẹ giọng nói khẽ, đạo diễn, tôi xin lỗi, tôi, ai da, út noãn tâm, việc này sao lại trách cô được, đạo diễn thấy nàng tiến lên, mặt mày lập tức trạng rỡ, Tay liền ông lấy thắt lưng nàng, nói ám muội em cũng biết tính ngu ngọc mà, cô ta là diễn viên, nhưng phía sau cô ta là chỗ dựa vững chắc, vô cùng khủng khiếp, thế nào, mặt còn đau không, để anh xem một chút, đạo diễn, út nhoãn tâm vội và tránh bàn tay đang đưa lên, trên mặt lộ vẻ bối rối, cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, tôi về chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai đây, nói xong liền vùng ra khỏi lòng hắn, vội vã bỏ về. bạn đang đọc truyện tại truyện phun http 22 chấm gạch chéo thê gòi đạo diễn nhìn thân hình gợi cảm của út noãn tâm tham lam nuốt nước bọt gằn giọng nói ở trước mặt ta còn làm bộ thanh cao Phi, sớm muộn gì cũng có ngày ta làm cho cô phải ngã vào vòng tay của ta ban đêm yên lặng đến là thường chỉ có trăng lạnh như nước lẳng lặng tiến vào cửa sổ lưu lại một vùng trắng bạc trên tấm thảm út noãn tâm cầm ly rượu khuôn mặt ửng hồng say say càng làm dung nhang tuyệt mỹ thêm say đắm lòng người tự người vào cửa sổ bóng dáng lẻ loi cô độc của nàng như đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp bên dưới đúng vậy nàng sợ thứ an tĩnh này nên mới chuyển đến nơi khu vực thành thị phồn hoa đầy náo nhiệt trước đây nàng đâu phải người như vậy từ ba năm trước tại buổi tối hôm đó út noãn tâm đột nhiên mở mắt hơi thở giọng nói thô suyễn của người đàn ông kia của ba năm trước đây như vẫn văng vẳng bên tai mà tất cả những gì phát sinh đêm đó vẫn khiến nàng lạc vào cảnh giới kỳ lạ một lần nữa nàng uống một ngụm rượu vang đỏ Cố gắng để hơi men làm tê đi thần kinh đang vô cùng mẫn cảm của mình một chút, vì sao? Sự việc đã qua 3 năm rồi mà nàng vẫn không tài nào quên được, hơn nữa số lần nhớ lại gần đây lại càng ngày càng tăng tần suất. Nàng đã bỏ trốn rồi, còn muốn như thế nào nữa? 3 năm trước đây, vì người đàn ông xa lạ đó mà tất cả mọi thứ của nàng đều đã bị phá hủy, hôn lễ của nàng bị phá hủy, tình yêu của nàng cũng bị phá hủy, tả lăng thần. Tả lăng thần, nàng vương ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn vô nghĩa bên ngoài cốc thủy tinh. Mỗi vòng tròn vẽ ra, lòng của nàng cũng đau đớn thêm một lần, ba năm trước. Vì người đàn ông xa là kia, nàng đành phải bất đắc dĩ rời xa lăng thần. Bởi nàng hiểu thế giới này làm gì có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc cô dâu lại bị cường bạo ngay trước ngày hôn lễ. Tuy nàng biết tả lăng thần rất yêu nàng, nhưng cũng vì lẽ đó nàng mới không cần anh thêm thương tâm. Hầu như mấy năm nay, trên đường chạy trốn, Nàng cố gắng không liên lạc với bất kỳ người quen nào Thậm chí cả cha mẹ mình Bởi vì lòng nàng thủy chung vẫn không thể khai thông được Chỉ là mỗi khi một mình trong màn đêm Nàng lại càng nhung nhớ tả lăng thần hơn nữa Loại nhớ nhung này giống như một mũi dao bén nhọn Từng chút, từng chút một đâm vào trái tim nàng đến rỉ máu Nhạc chuông điện thoại vang làm lên gián đoạn suy nghĩ trong lòng của noãn tâm Vâng, giọng nói của nàng có chút khàn khàn, Càng làm tăng thêm sức quyến rũ nữ tính của nàng "Muôn Http 22 thê Noãn Tâm Em đang ở nhà phải không? Đừng đi khỏi nhà Chị sẽ đến tìm em Có việc gấp đấy Người gọi là Tiểu Vũ, người đại diện của nàng Úc Noãn Tâm dập máy, than nhẹ một tiếng Không tài nào tập trung tinh thần được nữa Bởi vì nàng hiểu rõ Tối muộn thế này mà Tiểu Vũ lại đến đây Thì chắc chắn phải có sự tình gì đó liên quan đến công việc Không đợi nàng nghĩ xong chuông cửa reo vang Tốc độ của Tiểu Vũ đúng thật là mau lẹ Úc Noãn Tâm gượng cười Lắc đầu rồi đi ra sảnh Thậm chí chưa nhìn coi thì đã trực tiếp mở cửa Tiểu Vũ, chị thực là điển hình của người cuồng công việc Đã trễ thế này mà Nàng chỉ nói được nửa câu rồi dừng lại Đôi mắt đẹp đang nhìn rõ người vừa đến kia Sau đó liền tức khắc trừng lớn Thế nào lại là ông Ông, ông làm sao mà Ngoãn tâm, mỹ nhân của ta ơi Đương nhiên phải là ta Nếu không phải ta thì em tưởng là ai Ngoài cửa, một người đàn ông lão đảo xông vào Không phải ai khác Lão chính là nhà đầu tư luôn thủy chung nhung nhớ mãi không quên nàng Miệng lão đầy mùi rượu Nhìn thấy tấm thân của Úc Noãn Tâm chỉ có mỗi cái áo ngủ Hai mắt lập tức lóe sáng lên Ông đi ra ngoài út Noãn Tâm kinh hãi đẩy ông ta ra Muốn đóng cửa lại Chỉ có điều sức lực của nàng sao có thể bằng đàn ông Ta đã tới Không chiếm được mỹ nhân như ta mong muốn thì làm sao có thể đi được chứ Thật là một cô gái đơn thuần Nhưng mà Là như thế này Ta mới càng nhớ mãi không quên Cổ tiên sinh một tay ông lấy nàng tay kia thì đóng cửa mạnh một cái buông ra út noãn tâm toàn thân run rẩy cố sức đẩy hắn ra ha ha tiểu mỹ nhân cô còn chưa nghĩ thông suốt sao ta nói cho cô biết ngày hôm nay cô chịu thì chịu còn không chịu thì cũng phải chịu cổ tiên sinh nói xong liền đẩy mạnh nàng ngã xuống ghế sofa, ngay sau đó thân thể nặng nề liền đè thẳng xuống phía dưới đừng út noãn tâm bị lão đè suýt chút nữa là không thở nổi nàng cố sức tựa đầu xoay sang một bên mùi rượu của gã đàn ông phả vào gáy của nàng khiến cho sự phản cảm và phản kháng của nàng ngày càng lớn hơn nữa. Cổ tiên sinh, ông say rồi, buông ra. Nàng lớn tiếng kêu lên, sợ hãi tự dưng bộc phát, noãn tâm, biết ta nhớ em lắm không? Sau lần đầu tiên nhìn thấy em, cổ tiên sinh kiềm chế hai tay của nàng, gặm cắn chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, âm thanh tràn ngập dục vọng tham lam. Không, thả tôi ra, ông đã có tiểu dung rồi, cầu xin ông, buông tôi ra. Cảm giác lạnh buốt của ba năm trước lần thứ hai xuyên thấu thân thể, nàng điên cuồng phản kháng lại cổ tiên sinh hung hăng giữ chặt cổ nàng vừa thở gấp vừa hung tợn nói tiểu dung kia ta đã sớm chơi chán rồi hiện giờ ta chỉ muốn em chỉ cần em theo ta ta đảm bảo sự nghiệp của em sẽ nâng cao một bước không buông ra buông ra út noãn tâm đẩy mạnh lão ra cổ nàng bị bóp chặt khiến nàng nghẹt thở không đợi nàng đứng dậy lão liền nắm lấy tóc nàng mà kéo xuống a nàng bị ăn đau ngay sau đó thân thể nàng liền bị người đàn ông ở đằng sau gắt gao đè lại Đừng, út noãn tâm không đợi lão phản ứng lại, toàn bộ cơ thể nàng tự như đường công, một lần nữa lại ngã xuống chiếc sofa, ngay sau đó, trên người lúng xuống, noãn tâm, cô dãy dùa để làm gì, thế nào, theo ta thì tâm không cam, tình không nguyện sao, cô cũng không nhìn xem bản thân mình là thận phận gì, chỉ là một diễn viên quèn mà còn giả bộ thanh cao, bên ngoài còn có bao nhiêu người mong muốn được ta đối đãi như cô, hử, lẽ nào cô không muốn có quyền lực trong cái giới này, lẽ nào cô không muốn leo lên vị trí tối cao, cổ tiên sinh mê đắm nhầm cổ của nàng mà gặm cắn giọng nói của lão bị dục vọng làm cho thay đổi hẳn buông ra út noãn tâm đã không còn nghe lão nói vừa dãy dù còn vừa đưa tay ra bàn trà bên cạnh điên cuồng tìm kiếm một chiếc bình hoa bị nàng nắm được cái cảm giác băng lạnh trong nháy mắt truyền qua tay nàng tới tận trái tim hôn một chút nào người đẹp đừng sợ một lát nữa em sẽ cực khoái thôi bóp choang theo tiếng bình hoa rớt xuống đất cổ tiên sinh hét lên tiếng kêu ré lên như tiếng heo bị chọc tiết Úc noãn tâm cố sức để đẩy lão ra Thân thể áp sát vào tường vẻ mặt kinh hãi Nhìn tên cổ tiên sinh đang nằm trên mặt đất Máu, trên trán lão tràn lan ra Nhùm đỏ cả mắt lão Cổ tiên sinh không thể tin nổi Đưa tay sờ lên đầu Đúng là máu, chớ trách tôi Là ông, ép tôi út noãn tâm thấy trong mắt lão Có lửa giận hầu như có thể thiêu đốt được Vừa hoảng lại vừa sợ Lắp bắp nói với lão Con khốn, mày, mày dám đánh tao Cổ tiên sinh thất tha thất thểu cố đứng dậy. Muốn tiến lên kéo út Noãn Tâm, nhưng nàng đã nhanh chóng né được, đừng. Lại đây, nếu ông tiến qua đây thì tôi sẽ báo cảnh sát. Úc Noãn Tâm nắm chặt chiếc điện thoại di động giơ lên, khang giọng lên tiếng để lão tránh đường. Cổ tiên sinh đưa tay che vết thương, một bên kêu gào ầm ĩ nói, báo cảnh sát, được, mày báo đi, mày không báo thì tao cũng sẽ báo. Tao tố cáo mày, đầu tiên là quyến rũ tao đến đây, sau đó lại có ý giết người, ông, ông, bịa đặt Úc Noãn Tâm không thể ngờ lão lại dở trò đáng hổ thẹn này. Hừ, tao không ngần ngại nói cho mày biết. Hôm nay mày dám đối xử với tao như thế. Sẽ có ngày mày phải trả giá. Không chỉ khiến mày không kiếm được việc làm ở đâu cả. Mày sẽ phải ngồi tù mới thôi. Đồ đàn bà không biết tốt xấu. Cổ tiên sinh chỉ vào nàng mà kêu gào. Rầm, chỉ nghe một âm thanh vang lên. Tiểu vũ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Quả thực lại càng hoảng sợ. Cổ tiên sinh, tại sao ngài lại ở đây? Á, cái trán của ngài, Úc noãn tâm. Chờ đấy, chờ bị ngồi tù đi, cổ tiên sinh thấy có người đến, tức giận không thể không lớn tiếng la hét được, không đếm xỉa tới bịt vết thương lại mà đã liền đi khỏi. Rầm, một tiếng đóng cửa thật mạnh, thân thể út noãn tâm cũng giống như một con bướm, chậm rãi trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đều tái nhật đi cả. Tiểu vũ ngay ngốc sửng sốt cả một hồi lâu mới phản ứng lại, bước nhanh đến phía út noãn tâm, đỡ nàng lên rồi dìu nàng đến ngồi lên chiếc sofa. Noãn tâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lão ta lại ở chỗ em?" Út Noãn Tâm dựa cả người vào sofa, vô thức ông chặt lấy đầu gối, nàng đã suýt bị dọa đến choáng váng, toàn thân đều run rẩy. Noãn Tâm, Noãn Tâm, Tiểu Vũ thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy, nói với nàng: "Em có bị thương ở đâu không? Đi, thay quần áo đi, chúng ta lập tức tới bệnh viện." Tiểu Vũ vừa nói, vừa lúng cuống tay chân giúp nàng thay quần áo. "Tiểu Vũ," Úc Noãn Tâm khẽ mở miệng, giọng nói mềm yếu mà mệt mỏi. Em không bị thương, đừng đi, tiểu vũ sửng sốt, vội vã đem chiếc váy cất lại chỗ cũ, rồi ngồi xuống kế bên nàng, lo lắng hỏi thăm, noãn tâm, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nói cho chị biết đi, đừng làm chị lo lắng có được không, tiểu vũ, em, út noãn tâm không biết phải mở miệng thế nào, nhưng lại hoảng sợ nên muốn kiếm một người để trút bỏ, vì vậy rung giọng kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho tiểu vũ nghe, một lúc sau, thằng khốn kiếp này, tiểu vũ nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức giận đứng phát dậy, vẻ mặt rất phẫn nộ cái lão già không biết xấu hổ vậy mà vẫn còn nhìn chăm chăm vào em rõ ràng là lão tự tìm phiền phức còn định vu oan giá hòa sao thật là đáng chết Úc noãn tâm ông hai chân ngồi ở đó bất lực như một đứa trẻ mái tóc dài rủ rượi trên vai khuôn mặt trắng bệt lộ vẻ bi thương tiểu vũ mắng đã đời một trận xong cũng thả lưng xuống sofa thở dài một hơi nói đây là sự thực xấu xa trong cái giới này lão ta là một nhà đầu tư lớn tất nhiên là giống một kẻ đại gia sở dĩ ngày hôm nay lão ta dám làm như thế cũng vì em không có khả năng đấu lại lão nhưng mà noãn tâm cô kéo tay của noãn tâm lại trên mặt lộ vẻ thân thiết cùng lo lắng em đang rất nguy hiểm tình cảnh hiện giờ của em rất nguy hiểm út noãn tâm sững sờ ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ ngợ nghi hoặc noãn tâm trăm ngàn lần đừng tưởng rằng những lời lão ta vừa mới nói chỉ là nhất thời tức giận mà thôi người như lão ta tuyệt đối sẽ bởi vì không chiếm được em mà đi hủy diệt em đó tiểu vũ nói hết sức nghiêm túc Tiểu vũ, ý chị là, tay út noãn tâm khẽ run run, nàng nghĩ tới những lời cổ tiên sinh vừa nói trước khi đi, không sai, nếu như chị nói đúng, thì hành vi của em lần này đã làm lão thẹn quá hóa giận, lão không chỉ sẽ ngăn cản sự nghiệp diễn xuất của em thôi đâu, mà nói không chừng, lão sẽ thực sự đưa em ra tòa đấy, Vẻ mặt tiểu vũ rất lo lắng, rõ ràng là lão ta muốn xâm phạm em, vậy mà lão ta lại muốn tố cáo, út noãn tâm trừng mắt không thể tin được, tiểu vũ nhẹ nhàng lắc đầu, noãn tâm, không nên thấy sốc người ta mồm miệng lẻo mét. muốn hủy hoại sự nghiệp của em thực sự là rất đơn giản út noãn tâm hết chỗ để nói lại càng thêm bất lực nàng chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở tựa như cổ bị một đôi tay bóp chặt lại dần mất đi hô hấp noãn tâm chuyện lần trước chị nói em đã cân nhắc hay chưa tiểu vũ hỏi chuyện gì út noãn tâm quể oải hỏi lại tiểu vũ vẻ mặt bất đắc dĩ noãn tâm em sẽ không quên đấy chứ chính là về chuyện em chủ động tiếp cận hoắc thiên kình đó tiểu vũ Em thực sự không thể, út noãn tâm vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của người kia thì đáy lòng không khỏi phát lạnh, liên tục lắc đầu, noãn tâm à, tiểu vũ kéo tay nàng qua phía mình, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hiện giờ em không thể nào không làm như vậy, không được phép không làm, mà, nhất định phải làm được, tiểu vũ, em, noãn tâm, em hãy nghe chỉ nói, tiểu vũ nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, nói thành khẩn, thật ra nếu không có chuyện đêm nay, tình cảnh của em cũng không tốt chút nào. Nếu như lão cổ từ giờ lại gây khó dễ Tiền đồ của em và vô cùng nguy khốn Tiểu Vũ Chị, ý chị là gì? Úc Noãn Tâm rất nhạy cảm với những lời mà Tiểu Vũ vừa nói Tiểu Vũ hít sâu một hơi Nói, Noãn Tâm Thật ra chị còn muốn hỏi em một chuyện Em đã đắc tội với Ngu Ngọc phải không? Đắc tội với Ngu Ngọc ư Em làm sao mà lại có khả năng làm việc đó? Vẻ mặt của Úc Noãn Tâm lộ sự nghi ngờ và khó hiểu Không có khả năng ư Em suy nghĩ kỹ đi Có phải trước khi quay phim em đã đắc tội với cô ta không? Tiểu Vũ có chút sốt ruột hỏi thăm Úc Noãn Tâm lắc đầu Tiểu Vũ à, chỉ phải hiểu em chứ Em làm sao mà có khả năng đắc tội với Ngu Ngọc Trước đây em cũng chưa hề tiếp xúc với cô ta nữa là Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi Đột nhiên nhớ tới một việc Vội vã hỏi Noãn Tâm, chiếc vòng cổ em đeo hôm lễ trao giải từ đâu mà có Đám nhà báo nói rằng chiếc vòng cổ ấy được bán đấu giá với cái giá trên trời đấy Úc Noãn Tâm cũng thấy tin tức vừa rồi có liên quan liền cắn môi dưới than nhẹ một tiếng chiếc vòng cổ ấy chính là của người đàn ông kia cho em là ai tiểu vũ dường như có chút dự cảm không lành chính là người chị vừa mới mở miệng đã nhắc đến hoắc thiên kình trong đầu út noãn tâm hiện lên buổi trao giải hôm đó trời ạ tiểu vũ vì một chữ hoắc làm cho đứng phát dậy kinh hãi mà trợn tròn hai mắt cái vòng cổ kia thật sự là của hoắc thiên kình tặng cho em ư thảo nào sao tự dưng ngu ngọc lại xem em như là cái gai trong mắt được Úc noãn tâm sững sốt vội vã xua tay nói Tiểu vũ, không phải như thế, lúc đó vòng cổ của em bị đứt, vừa hay Hoắc thiên kình lại đi ngang qua đấy, vì thế đã cho em chiếc vòng cổ. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa nói là sẽ cho cái vòng cổ cho em luôn, vốn em đang định tự đem đến trả lại cho anh ta. Rốt cuộc tiểu vũ cũng hiểu ra, noãn tâm, em thật là ngốc quá, chỉ nghĩ tên Hoắc thiên kình đã chú ý đến em, thậm chí là đã có hứng thú rồi. Nếu không tại sao anh ta lại ra tay giúp em, làm sao như thế được, tim út noãn tâm đập, thình thịch một tiếng. Đôi mắt hung ác nham hiểm kia lại một lần nữa hiện lên trước mắt nàng Nhất định là như thế Chiếc vòng kia có giá trên trời đó Làm sao mà lại nói cho là cho được Hay là bởi vì anh ta có chút hứng thú với em Mới có thể giúp em Mà Ngu Ngọc cũng nhận ra điểm này Nên mới cực lực đề cử em làm diễn viên thứ hai trong thăm cung kế Mục đích của cô ta là muốn nhân cơ hội này làm nhục em Tiểu Vũ phân tích đạo lý rõ ràng Tiểu Vũ, Ngu Ngọc là diễn viên Cô ta không đến mức chỉ là vì muốn em nhục nhã mà cố ý khiến em tham dự lần quay phim này chứ. Úc noãn tâm vẫn chưa hiểu lắm, tiểu vũ khoát tay chặn lại. Noãn tâm, đàn bà nào cũng như vậy hết, đặc biệt là chúng ta đây. Em đừng quên, sở dĩ bây giờ Ngu Ngọc nổi tiếng như thế, nhất định là có quan hệ bí mật với Hoác Thiên Kình. Ít nhiều gì thì nhà đầu tư và đạo diễn cũng phải có liên quan đến sổ sách túi tiền của Hoác Thiên Kình. Nếu như mất đi Hoác Thiên Kình làm chỗ dựa thì Ngu Ngọc cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trồng nước mà thôi, tất cả vinh hoa phú quý không còn sót lại chút gì hết. Úc noãn tâm giật mình, làm sao nàng lại không hiểu được chứ? Đừng nói Tiểu Vũ làm người đại diện đã nhiều năm, từng gặp qua rất nhiều các minh tinh với nhiều diện mạo khác nhau rồi, mà ngay cả là nàng, dù mới bước chân vào làng giải trí được vài năm, cũng đã xem hết lòng người dễ đổi thay trong cái giới này. Tiểu Vũ, chỉ nói thử xem, Ngôn Ngọc sẽ đối xử với em như thế nào? Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi, dù sao cô ta cũng là một ảnh hậu, Không thể làm chuyện gì quá rõ ràng với người khác Chỉ là chị nghĩ nhục mà em chỉ là trò diễn đầu tiên thôi Cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định đâu Tại Sao lại như vậy chứ Mày út noãn tâm hơi nhíu lại Cắn môi dưới Rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ Chẳng lâu sau Nàng liền đi ra Trong tay là cái hộp gấm Tiểu Vũ Đây là món đồ của hoắc Tiên Sinh Em nghĩ là phải cùng Ngu Ngọc nói rõ chuyện này mới được Tiểu Vũ cầm lấy hộp gấm Chậm rãi mở ra Ánh sáng của châu báu trong hộp đi cùng với ánh đèn êm dịu của ngọn đèn, lóng lánh làm kẻ khác phải kinh tâm động phách. Ôi, tiểu vũ thở dài nói, noãn tâm, vô dụng thôi, em nghĩ là ngu ngọc sẽ nghe em giải thích ư. Nếu như cô ta rộng lượng như thế, sẽ không đời nào chỉnh em, em xem, khuôn mặt của em vẫn còn hơi hồng kìa. Út noãn tâm vô thức lấy tay che gương mặt lại, cực kỳ xấu hổ. Noãn tâm, sáng sớm hôm nay chị mới nghe được. Vốn dĩ chiếc vòng cổ mà Hoắc Tiên Sinh mua được từ cuộc bán đấu giá sẽ là của Ngu Ngọc. Nhưng không ngờ lại đưa cho em. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngu Ngọc đã rất thích chiếc vòng cổ này từ trước rồi. Hả, Út Noãn tâm lần này ngẩn ra không biết gì. Ngờ ngác nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ trên tay Tiểu Vũ. Khẽ nói một câu. Nói như vậy, em đi giải thích chỉ là làm việc vô ích thôi sao? Đúng vậy, thật ra mọi chuyện đều có biện pháp xử lý. Chỉ là trăm ngàn cũng không nghĩ tới. Nửa đường lại gặp phải một tên sói háo sắc họ cổ Tiểu vũ phẫn Uất nói mãi không thôi Có biện pháp gì giúp em ư Biện pháp gì thế Úc noãn tâm vội vã hỏi Đó chính là hủy hợp đồng Tiểu vũ nói gần từng câu từng chữ Cái gì Úc noãn tâm cả kinh Tiểu vũ Nếu bây giờ mà em hủy hợp đồng Chỉ riêng tiền em phải bồi thường cũng phải vài trăm đó Chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc có thể dàn xếp được ổn thỏa Ban đầu chị nghĩ tới biện pháp này chỉ là vì muốn em có thể tránh được xung đột chính diện với ngu ngọc, không muốn để cô ta lại tìm cơ hội làm khó dễ em nữa. Nhưng hiện giờ em lại đắc tội với tên cổ tiên sinh, hủy hợp đồng chỉ khiến em họa vô đơn chí, liên tiếp gặp nạn. Tên họ cổ đó nhất định sẽ ngưng hẳn kế hoạch tuyên truyền quảng bá cho em để uy hiếp em, thậm chí thực sự sẽ tố cáo em tội cố ý gây thương tích. Cho nên, tiểu vũ dừng lại một chút, nhìn út noãn tâm, trong mắt hiện lên một tia khác thường, cho nên cái gì? Úc Noãn Tâm vội vàng hỏi, Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, cho nên hiện giờ chỉ có một người mới có thể giúp được em, đó chính là Hoác Thiên Kình, cơ thể Úc Noãn Tâm rung lên. Noãn Tâm, em hãy nghe chị nói, bây giờ em không có đường lui đâu, con đường trước mặt đã bị tên họ cổ và ngu ngọc phá hỏng, chỉ có anh ta mới cứu được em thôi. Tiểu Vũ thành khẩn khuyên bảo nàng, lòng Úc Noãn Tâm hoàn toàn sụp đổ, lẽ nào chỉ có một biện pháp này ư, đúng vậy. Tiểu vũ nghiêm túc gật đầu một cái, út noãn tâm nhắm mắt lại, vẻ mặt rất mệt mỏi. Tiểu vũ, xin chị đừng ép em được không? Noãn tâm à, không phải chị ép em, mà chính là cổ tiên sinh và ngu ngọc ép em, là tiền đồ đang lâm nguy của em ép em. Chị không còn cách nào khác nên mới cho em đi con đường này, trừ phi em từ bỏ hết tất cả mọi nỗ lực, rút khỏi ngành giải trí. Tiểu vũ hạ tối hậu thư, út noãn tâm cắn chặt môi, bờ môi mềm mại vì cắn mà suýt chảy máu. Noãn tâm, chị đã nghe được. Hiện nay Hoắc Tiên Sinh đang ở thành phố này tham gia hội nghị, còn nghỉ ngơi thêm 3 ngày nữa. Đây chính là nơi mà anh ta sẽ trọ lại. Tiểu Vũ lấy ra một quyển vở từ trong túi, viết một dòng địa chỉ lên giấy rồi đặt vào trong lòng bàn tay út Noãn Tâm. Đêm nay ngủ không được thì có thể ngẫm nghĩ lại kỹ càng. Nếu suy nghĩ cân nhắc rồi, em phải đi đó. Chị nghĩ em thông minh như thế, nhất định sẽ khiến anh ta quan tâm. Điều quan trọng nhất là mọi đàn ông đều thích phụ nữ nhiệt tình chủ động. Tiểu Vũ, Úc Noãn Tâm hơi run tay. Nhìn tờ giấy có ghi địa chỉ, cảm thấy cực kỳ chướng mắt, tiểu vũ thở dài nói. Chị thật sự không hiểu tại sao em lại từ chối kịch liệt như thế. hoắc tiên sinh cũng đâu phải đọc xà giả thú gì. Đối với chuyện có lợi cho em thì đáng lẽ em nên phải nhiệt tình đáp ứng mới đúng. Em, út noãn tâm suýt nữa nói ra hết mọi chuyện trong lòng, nàng đã có người đàn ông trong lòng rồi. Tuy rằng lúc trước nàng lựa chọn rời xa, nhưng nàng vẫn còn yêu anh ta trước sau như một, mà nàng cũng có nỗi sợ đàn ông. Một kẻ là người đàn ông đêm đó trước đây 3 năm Một kẻ là người đàn ông lạnh lùng kia hoắc thiên kình Không biết vì sao Mỗi khi tiếp xúc với người này Trong lòng nàng đều xuất hiện một cơn lạnh buốt. Tiểu vũ thấy bộ dạng của nàng như không muốn nói Cũng không miễn cưỡng nàng nữa Đứng dậy Đi về phía cửa chính Cuối cùng bỏ lại một câu Noãn tâm Chị không biết tại sao Em lại kháng cự hoắc tiên sinh Chỉ có điều chị muốn nhắc nhở em Đây chính là cơ hội cuối cùng của em đấy Nói xong Mở cửa đi ra, tiếng đóng cửa vọng lại trong gian phòng Sự cô độc bao trùm hoàn toàn lấy nàng, quả nhiên, đúng như lời Tiểu Vũ nói Ngày hôm sau khi mặt trời mọc lên Úc Noãn Tâm phải đối mặt với những mối nguy cơ sự nghiệp kéo đến Đầu tiên là các nhà quảng cáo đều rút lui hợp đồng Hủy bỏ các loại hoạt động thương mại phát ngôn của Úc Noãn Tâm Điều tiếp theo đến chính là cảnh sát điều tra Tên cổ tiên sinh ác độc đã đưa ra cáo trạng khiến út noãn tâm trở nên họa vô đơn chí đòn đánh trí mạng nhất chính là ngu ngọc đã đề cử với tổ làm phim sau khi nghe nói tin đồn tiêu cực của nàng nhà đầu tư đã không chút do dự yêu cầu đạo diễn đổi người không còn dùng út noãn tâm nữa còn ngu ngọc lại có vẻ hả hê mà phán một câu lúc trước tôi thật sự là có mắt như mù sớm biết rằng cô là loại con gái hám tiền như thế thì đã không đề cử cho cô vào vai châu nhi bây giờ thì khỏe rồi tiến trình của bộ phim đều bị cô làm chậm lại rồi đấy cuối cùng út noãn tâm vẫn phải rơi vào tình cảnh không thể không hủy hợp đồng buổi chiều trời đổ mưa Úc noãn tâm đi vào phòng làm việc của đoàn làm phim đạo diễn noãn tâm đến đây nhanh ngồi bên này sau khi thấy út noãn tâm đi vào đạo diễn của thâm cung kế hai mắt sáng rỡ hôm nay nàng mặc váy trắng thuần khiết mái tóc dài chỉ đơn giản để rối tự nhiên tăng lên bội lần vẻ đẹp mê người út noãn tâm hạ mắt ngồi xuống đạo diễn vì tôi mà đoàn làm phim bị tổn thất tôi thực sự rất xin lỗi Ngoãn tâm à, đạo diễn nhắc lời nàng, chủ động ngồi xuống bên cạnh nói. Em cũng biết tình hình rất nghiêm trọng, nhà đầu tư vẫn bảo cần thay người. Anh thấy hợp đồng này không có khả năng tiếp tục. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại nhìn phản ứng của nàng. Đạo diễn, ông hẳn rất rõ là chuyện không liên quan tới tôi. Tất cả mọi tin đồn đều do một tay cổ tiên sinh dựng nên. Trên mặt Úc Noãn tâm lộ ra vẻ lo lắng. Anh biết, đương nhiên là anh hiểu rõ. Đạo diễn nói xong. Một tay tự nhiên chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua Một bàn tay khác vô cùng thân thiết Ông lấy eo nàng Thân thể tựa sát vào nàng Noãn tâm em là người thế nào Làm sao anh lại không rõ Thế nhưng em phải biết Người em đắc tội là cổ tiên sinh Trong giới đầu tư Ông ra cũng là nhân vật tai to mặt lớn Ngay cả nhà đầu tư phim của chúng ta Cũng phải nể mặt cổ tiên sinh một chút út noãn tâm không khó cảm giác được tay của đạo diễn Đang chậm rãi di chuyển Nàng vội đứng dậy Đạo diễn Sở dĩ hôm nay tôi nhận lời tới nơi này, chỉ là muốn nghe một chút ý kiến của ông. Nếu như thực sự cần thay người, xin ông hạ thủ lưu tình, tiền hủy hợp đồng tôi sẽ trả từ từ. Đạo diễn nghe xong liền cười đắm đuối, tiến tới gần nàng nói. Ngoãn tâm, thực ra sự tình muốn giải quyết thì rất đơn giản. Em cũng không cần trả tiền bồi thường, mà còn có thể tiếp tục quay một bộ phim khác. Đạo diễn ông, út ngoãn tâm thấy vẻ mặt của ông ta, trong lòng cũng hiểu rõ 7-8 phần. Tim không ngừng thóp lại, em thông minh như thế. Không thể không hiểu chứ, đạo diễn cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng, mùi thơm ngát trên người nàng làm ông ta khó có thể tự kiềm chế được. Nếu như anh dự đoán không sai thì hiện giờ bộ phim này là cách duy nhất có thể giải cứu được tình trạng của em. Chỉ cần em chịu theo anh cả đêm, ngày mai anh sẽ nói chuyện nói chuyện với nhà đầu tư. Yên tâm, lời nói của anh rất có trọng lượng, út noãn tâm nhíu chặt lông mày, cùng với bàn tay tuần tiểu của đạo diễn trên người mình, hai tay nàng vô thức nhanh chóng nắm chặt lại, sau một khắc. Nàng liền đẩy đạo diễn ra một cái, đạo diễn, điều kiện này, tôi không thể đáp ứng ông được. Hai hàm răng nàng rung lập cặp nói, nguồn, http2.2-thegoi.com cút noãn tâm, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đạo diễn thấy nàng nhất mực chống lại, diện mạo đáng ghê tởm của ông ta cũng bại lộ ra, cô chớ quên tình cảnh hiện tại của mình, cổ tiên sinh đang đưa cô ra khởi tố. Nếu cô không thể nhận đóng bộ phim này mà nói, chỉ là tiền vi phạm hợp đồng sẽ là hơn 5.000 vạn. Hiện giờ đã có một đường có thể đi, ta hảo tâm muốn giúp cô một tay, cô còn không cảm kích, út noãn tâm cắn môi, không nói gì, hơi thở bỗng trở nên khó khăn trong chốc lát, noãn. Tâm à, đạo diễn thấy nàng không nói gì, cho rằng còn có thể xoay chuyển, tiến đến ông chầm lấy thân thể của nàng một lần nữa, bàn tay tham lam chiếm lấy trên da thịt như trẻ con của nàng. Em cũng không phải ngày đầu tiên gia nhập làng giải trí, không nên thanh cao quá mức, như vậy chỉ biết hại chính em mà thôi, thế nào? Con người của anh luôn không thích ép buộc người khác Chỉ cần em gật đầu Ngoan ngoãn theo anh một đêm Anh bảo đảm không những em được tiếp tục diễn Mà hơn nữa thù lao so với ban đầu lại tăng lên gấp đôi Ông ta đã sớm muốn nếm thử hương vị của mỹ nhân mê người này Ông ta đã quen với việc những nữ nghệ sĩ khác năng nỉ nịnh nị nọt mình cút ngoãn tâm cảm thấy buồn nôn Hình như là sau khi đấu tranh rất lâu Một lòng nhất quyết né tránh bàn tay thô lỗ Lạnh lùng nói 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả Điều kiện của ông tôi sẽ không đáp ứng. Đạo diễn sửng sốt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thật khó coi. út noãn tâm, cô xem mình là cái gì hả? 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng cô nói trả liền trả luôn. Được, ta cho cô thời gian 2 ngày. hai ngày sau nếu như cô không đem 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng đặt lên bàn làm việc của ta, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Được, tôi đáp ứng ông. Tuy rằng Úc noãn tâm trước sau như một đều dịu dàng như nước, nhưng lúc trở nên cuộc cường cũng là mấy trâu đều kéo không lại. nói xong câu đó nàng cũng không quay đầu lại mở rộng cửa đi ra ngoài đạo diễn nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng nuốt nuốt nước miếng cười nhạt một tiếng ta xem cô thanh cao tới khi nào sớm muộn gì có một ngày cô sẽ phải nằm ở dưới thân ta út noãn tâm hối hận lúc mưa lớn táp vào trên mặt mình nàng bắt đầu hối hận sự hối hận của nàng không phải vì không đáp ứng yêu cầu của đạo diễn mà là kỳ hạn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng trong thời gian hai ngày mang đến năm nghìn vạn việc này đối với nàng mà nói Quả thực là chuyện không có khả năng làm được Vài năm nay tuy là diễn viên Nhưng tiền kiếm được nàng dùng mua phòng ở Còn lại không nhiều lắm 5.000 vạn Cho dù bán phòng ở cũng không đủ bồi thưởng lỗ thủng này Hơn nữa bên kia cổ tiên sinh lại hăm dọa Ngày mai sẽ báo cảnh sát điều tra Đây đối với nàng mà nói Lại càng họa vô đơn chí Làm sao bây giờ Nàng không ngờ tới dốc sức làm việc 3 năm trong làng điện ảnh Cuối cùng lại là kết quả thảm hại như vậy Muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho tiểu vũ Nhưng lại chần chờ, nói cái gì đây Còn có thể nói được gì, nghĩ tới đây Bên môi nàng hiện ra một tia cười khổ yếu ớt Tới bây giờ nàng mới phát hiện ra Ngay cả bạn bè thân để trò chuyện nàng cũng không có Thật đáng buồn, cố nén không cho nước mắt rơi cuốn Nhưng trong đôi mắt đẫm lệ mông lung vẫn thấy được tờ giấy nằm trong túi sách Mặt trên là địa chỉ nơi hoác thiên kình ngủ lại Chỉ cần nàng mở ra, theo địa chỉ này đi đến Lại lần nữa nắm chặt tay, lòng đau đớn Bên tai là những lời dặn dò của tiểu vũ Noãn Hoặc tiên sinh còn ở lại nghỉ ngơi ở thành phố này 3 ngày Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của em Ba ngày, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng Nói cách khác, đêm nay là cơ hội đổi đời duy nhất của nàng Nghĩ tới đây, toàn thân út ngoãn tâm tê liệt Nàng ngồi vô lực trên chiếc ghế ven đường Tóc dài buông xuống, che đi gương mặt tái nhợt của nàng Ngày mai, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra đối với người làm cổ tiên sinh bị thương Nàng tin tưởng cổ tiên sinh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ Có Tiền có thể sai khiến ma quỷ, những lời này không sai chút nào Nàng rất tin như vậy, ngày kia, nàng phải bồi thường cho đoàn làm phim 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng Nàng tin tới ngày đó, đạo diễn cũng sẽ không hảo tâm trì hoãn lại kỳ hạn Tiểu Dung, Ngôn Ngọc, Cổ Tiên Sinh, đạo diễn cùng với muôn hình muôn vẻ diện mạo Các nữ nghệ sĩ không ngừng hiện lên trong đầu nàng Lẽ nào sự kiên trì từ trước đến nay của nàng đều là sai sao Nước mắt, rốt cuộc chảy xuống, rơi lên mặt ghế, cam chịu số mệnh thôi nàng phải cam chịu số phận nàng cầm lấy điện thoại sau khi máy kết nối giọng nói run rẩy hướng microphone nói tiểu vũ em đã suy nghĩ thông suốt rồi chuẩn bị cho em một bộ váy đầm đêm nay sẽ dùng